Vâng, sứ giả kia lên tiếng trả lời tiếp theo nhanh chóng rút lui. Phía trên bầu trời, kim đại vụ hóa thành một con kim ô cực lớn, dẫn theo doãn hận thiên. Nhâm thử nhanh chóng bay về phía hàm dương. Đồ khốn kiếp, tên béo đáng chết lại còn dám khinh bị ta. Ta nhổ vào. Tên béo đáng chết đó còn vô sĩ hơn cả ta thì có. Vẽ mặt nhâm thử căm hận nói. Nhâm chí Tôn không biết đông phương chính phái rốt cuộc biến hóa thế nào. Doãn hận thiên hiếu kỳ nói. Biến hóa? Hắn! Cho dù có biến hóa lớn hơn nữa cũng không che giấu được thiên tính hèn mọn của hắn. Nhâm thử vẫn tức giận bất bình nói. Ồ! Ngày ấy ta đi quan sát tung tức bảo tàng, vội vã chạy về sơn cốt. Vừa vạn ta nhìn thấy một đạo tinh quang rơi vào. Ta còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tới khi ta đi vào, liền nhìn thấy hắn giả vờ thâm trầm. Ta bảo hắn theo ta cùng đi đào mộ phần. Không, đi mở bảo tàng. Hắn lại làm vẻ mặt nghiêm túc. Nói mình là một người chính phái. Không thể nào đi làm loại chuyện thất đức như đào mộ tổ của người khác. Hắn còn nói ta không biết tiến tới chỉ làm những chuyện hạ lưu. Ta khinh. So về không biết xấu hổ, con ai có thể sánh được với hắn chứ? Nhâm thử tức giận nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 12 chương 7 phá quân Giờ Oan hận thiên Vậy hắn có nói mình là người nào trong kỷ thứ 2? Doãn hận thiên hỏi tới Không có Lúc đó ta đang thưởng thức sự vô sĩ của hắn Hắn lại hớt đầu Nói sau này còn gặp lại Rảnh rỗi hắn sẽ tới tìm ta Sau đó trong chết mắt hắn liền biến mất không còn hình bóng Nhâm thử nói Sau đó thì sao Không có sau đó Nhâm thử nói Doãn hận thiên trầm mặt một hồi Cuối cùng gật đầu một cái Được rồi Trước tiên cứ thông báo với thiên đế đã Thiên đế cũng bảo ta Nói cho ngươi biết một số việc Ồ Kỷ thứ hai Ba cường giả xuất hiện trên thế gian Ngươi hẳn đã hiểu Thiên đế muốn ta cho ngươi biết chuyện thủy tổ mệnh cách của ngươi. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. U, V, K, W, W, M. 12 điểm chi mệnh cách căng nguyên thần tị ngọ chư thân dậu tuốt hợi. Đến từ kỷ thứ 2. Lúc trước xào thu thập. Nói cách khác. Nếu như ngươi có thể luyện nó thấu triệt. Ngươi cũng sẽ có thực lực của chư hùng kỷ thứ hai. Đông phương chính phát, hắn có kỳ ngộ lớn. Nếu như ngươi không muốn lạc hậu hơn hắn quá nhiều tốt nhất là nên tự luyện tập đi. Doãn hận thiên trịnh trọng nói. Không phải ta vẫn tu luyện đấy sao? Nhâm thử nhất thời kêu lên. Doãn hận thiên lắc đầu. Ngươi không hề thật tâm tu luyện. Ngươi nhận được mệnh cách này rất sớm Nhưng tới hôm nay tu vi của ngươi vẫn còn là lục trọng thiên Những người khác đã mạnh hơn ngươi rất nhiều Ta, ta không phải không có thời gian sao Mỗi ngày đều có việc cùng tên béo đáng chết kia Nhâm thử có chút ngượng ngùng nói Nhưng đông phương chính phái Hiện tại ít nhất đã là thập tam trọng thiên rồi Doãn hận thiên nói Ta khinh, hắn nói dối Nhâm thử nhất thời không cam lòng nói Ngươi cũng không phải sao Doãn hận thiên cười nói Nhâm thử nhớ mày Đại trăng bây giờ gần như đã tìm đủ 12 địa chi Hy vọng ngươi không bị kéo chân các chiếc tôn khác Ngươi là người đứng đầu của 12 địa chi đây Doãn hận thiên nói Cái gì? Tìm đủ rồi sao? Gần đủ. Doãn hận thiên sửa lại nói. Làm sao không ai nói cho ta biết vậy? Nhâm thử câu mày nói. Có phải tin tức thiên đế đã truyền cho ngươi. Bốn giới sắp hợp nhất thời gian cấp bá. Ngươi nên tự thu xếp ổn thỏa đi. Đứng đầu 12 hai địa chi. Ngươi cũng không nên để người khác xem thường nữa Doãn hận thiên nói Ta Ta quan tâm tới ánh mắt của người khác làm cái gì Nhâm thử yếu ớt nói Doãn hận thiên không khuyên bảo nữa Mà nhắm mắt điều tức Nhâm thử nhớ chặt lông mày Tuy rằng nhâm thử vẫn tôn thờ chủ trương muốn mặt mũi Ngươi liền thua Cũng không có nghĩa là bản thân nhâm thử không có sự kiêu ngạo của mình. Không biết xấu hổ, đây chẳng qua là thái độ về vấn đề sinh hoạt. Có lúc căn bản không cùng điểm xuất phát cho nên, nhâm thử mặc cho người khác mạnh hơn mình. Dù sao, điểm xuất phát không giống nhau, người khác có nhân tố tiên thiên tốt, vậy thì phải làm sao? Đây là mạng. Như 12 điều chi mệnh cách lại không như thế. Đây căn bản là xuất phát từ cùng một điểm. Mình lại là điều chi đứng đầu tại sao lại kém hơn? Tại sao mình còn không bằng người khác? Một chút kiêu ngạo trong lòng khiến nhâm thử nhắm mắt điều tức nỗ lực luyện hóa thủy tổ mệnh cách trong cơ thể. Mấy tháng sau, nhóm người kim đại Vũ đã tới Hàm Dương. Sau khi gặp Diêm Xuyên, Nhâm Thử liền vội vã lập tức trở lại bế quan. Doãn hận thiên tự thuật về những thu hoạch ở Nam Ngoại Châu. Kim Đại Vũ lại cao mày. Thiên đế, ngoài thành treo những người kia đều là người của kỷ thứ hai. Có thể liên kết tinh thần lực sao? Kim Đại Vũ trầm giọng nói. Không sai. Có chuyện gì vậy? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Thần có một suy nghĩ không biết có được hay không? Kim Đại Vũ cao mày nói. Khanh nói đi. Thiên đế hẳn phải biết tổ tiên thần ngày xưa ở thế giới đại thiên là đông hoàng thái nhất. Kim Đại Vũ trầm giọng nói. Ta nhớ. Diêm xuyên gật đầu một cái. Thế giới đại thiên ngày xưa chủ nhân yêu tột. Chiếc cường giả yêu cột thật sự, ngộ tính, thiên phú đều vô cùng cường đại. Tổ tiên lập yêu cột thiên đình từng tập hợp kỳ tài yêu cột trong thiên hạ thế giới đại thiên, sáng lập một trận pháp. Kim Đại Vũ trầm giọng nói. Đại trận Chu thiên tinh đấu. Thần sắc diêm xuyên nhất thời cứng lại. Vâng. Đại trận chú thiên tinh đấu điều động tinh thần lực. Hình thành trận pháp, diệt quốc vận, diệt cử cú, thậm chí rèn luyện bản thân. Kim Đại Vũ nói, Diêm Xuyên gật đầu một cái. Tinh thần lực chú thiên, mục đích cuối cùng chính là điều khiển tinh thần lực. Hiện nay trong thiên hạ về phương diện điều động lực lượng tầm sao nông, bất kỳ ai cũng không thể sánh bằng thiên đế. Thần không dám bêu xấu. Tinh không của thế giới này không giống với thế giới đại thiên. Ở đó có thêm một tầng sao sâu. Nhưng lực lượng tầm sao sâu đó, đại trận Chu thiên tinh đấu lại không có cách lay động. Nếu như lấy những người của kỷ thứ hai này làm trung gian thì sao? Trong mắt kim đại vũ dẫn theo một ti hương phấn. Nói vào điểm chính đi. Diêm xuyên dường như đã đoán được ý nghĩ của Kim Đại Vũ. Coi bọn hắn làm chất dẫn lấy ra tinh thần lực để Đại Trăng ta sử dụng. Phàm là người không thần phục Đại Trăng. Vậy lấy ra tinh thần lực của bọn họ. Tăng cường bản thân. Tăng cường tu vi của cường giả Đại Trăng ta. Kim Đại Vũ trầm giọng nói. Cưỡng đoạt tinh lực. Trong mắt Diêm Xuyên sáng ngời. Vâng. Thiên đế nghĩ như thế nào? Không biết có thể thành công hay không? Một khi thành công, thực lực dũng tướng Đại Trăng ta nhất định lại tăng thêm một đoạn lớn. Kim Đại Vũ trịnh trọng nói. Được Khanh đi chuẩn bị đại trận chu thiên tinh đấu. Lạ bất vi toàn lực phối hợp. Diêm Xuyên lập tức kêu lên. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Trung Thiên Châu cương vực trung ương Tam Đế Thánh Định. Quyết nhờ trận quyết đấu với khổng hoàng thiên, nhận được chỉ điểm đã hoàn toàn đột phát, đạt tới tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Lúc này trên một đỉnh núi ngoài Tam Đế Thành, một nam tử trên người mặc áo giáp đang đứng. Trong tay nam tử kia cầm một thanh trường thương. Quanh thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Âm. Um, tất cả trận pháp tam đế thành ầm um, ầm um lan truyền. Lớn mật. Người nào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thị vệ bay vút lên trời. Nam tử đứng trên đỉnh núi lạnh lùng thoáng nhìn đám thị vệ phía xa, lạnh lùng nói. Ta chính là thuộc hạ dưới trướng của tử vi đại đế, phá quân. Âm. Um, Sau khi quát to một tiếng tiếng gầm cuồng cuộn xông thẳng về phía một đám thị vệ. Đám thị vệ nhất thời bay ngược ra. Quyết! Ngươi nghe đây, vì Trung Thiên Châu là nơi thế lực của Bắc đổ ta trị vì trước đây. Trong thiên hạ, người có thể có tư cách sở hữu trung ương, người có thể quan sát toàn thiên hạ chỉ có tử vi đại đế. Ngươi hãy mau chống dẫn theo tất cả thần tự thánh đình của ngươi khúc khỏi trung thiên châu, hừ Phá quân quát to một tiếng Tiếng gầm không ngừng vang vọng lan thẳng ra bốn phía Xung quanh có vô số ngọn núi ầm ầm sụp đổ Nói xong Phá quân đạt không Bắn vào trên tinh không Lưu lại một đám thị vệ vô cùng mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z wow. 12 chương 8 cướp đoạt tinh lực Tờ Ai một khu vực cấm điện của Đại Trăng 361 ngọn núi đang phóng ra từng lông mạch khí Kim Quang vắng ra 4 phía Mỗi một đỉnh núi đều có một dây xích nối với một cường giả kỷ thứ hai ở trung tâm dãy núi. Vì 361 dây xích trói lại, vẻ mặt cường giả kia đầy bi thương phẫn nộ. Dù gì mình cũng là cường giả kỷ thứ hai. Mình vừa xuất thế, đã bị tù đầy thành như vậy. Phía dưới, Diêm Xuyên dẫn theo một đám thần tử nhìn cường giả kia bị trói trong linh vực. Thiên đế lấy lông mặt phong thủy bắc trước các ngôi sao trên bầu trời. Đây là bản nghiệt chuyển của đại trận Chu thiên tinh thần. Chỉ cần mở ra có thể lấy ra tinh thần lực của người kia. Cần một người đứng lên tiếp nhận tinh thần lực. Kim đại vũ trịnh trọng nói. Phía xa cường giả bị trói kia căm phẫn nói. Diêm xuyên người giết ta đi. Kiếp sau, ta nhất định sẽ xuất hiện tại Đại Trăng tiêu diệt Đại Trăng ngươi đến mức ngay cả gà chó cũng không được an bình. Lưu Cương đứng bên cạnh cười lạnh nói. Kiếp sau, ngươi cho rằng bọn ta còn có thể cho ngươi cơ hội chuyển thế sao? Cho ngươi chuyển thế, để ngươi lại điều động tinh thần lực đến báo thù chúng ta sao? Vậy các ngươi muốn thế nào? Cường giả kia căm phẫn nói. Diêm xuyên nhìn về phía trước nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thiên đế thần nguyện làm người đầu tiên thử tinh lực. Nguyễn cốt tử bỗng nhiên nói. Nguyễn cốt tử. Diêm xuyên nhìn một chút cuối cùng gật đầu nói. Cũng tốt. Trong đại trăng đối với vận dụng phong thủy chi đạo không ai bằng tiên sinh. Nếu như có chút sai lầm cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh. Vâng. Huyễu cốt tử gật đầu một cách đi tới phía dưới cường giả bị trói kia. Bắt đầu đi. Huyễu cốt tử kêu lên. Huyễu cốt tử vừa kêu lên kim đại vũ lập tức vung tay lên. Nhất thời các thầy phong thủy trên các ngọn núi xung quanh nhanh chóng vội vàng bắt đầu khởi động. Ngang. 361 cử lông rứt gào. Từng lông mạch lực theo xiền xích xông thẳng tới chỗ cường giả kỷ thứ hai kia. A Trên người cường giả kỷ thứ hai đột nhiên bắn ra một tia tinh quang, liên kết với một ngôi sao trên tinh không. Ẩm! Um, tinh lực cuồn cuộn từ trên trời rán xuống trong nháy mắt rót vào trong cơ thể cường giả kia. Nhưng dưới sự vận chuyển của đại trận Chu thiên tinh đấu. Tinh thần lực vừa rót vào trong cơ thể cường giả kia. Trong chết mắt bị ép chuyển hướng về phía hủy cốt tử. Âm! Um. Tinh lực cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hủy cốt tử. Hủy cốt tử giống như một bọt biển cực lớn, điên cuồng thu nạp tinh lực cuồn cuộn chảy vào này. Âm um, âm um, âm! Um. Lực lượng cuồn cuộn không dứt khiến không gian xung quanh hủy cốt tử lan truyền từng gợn sóng. Hủy cốt tử điên cuồng thu nạp ròng rã suốt một ngày. Âm! Um, thân thể hủy cốt tử đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Đột phá! Trong mắt diêm xuyên chật hiện lên vẻ vui mừng. Tiên sinh đạt tới thập trọng thiên rồi. Lạ bất vi cũng cảm khái nói. Tinh lực vẫn đang không ngừng hút nạp Lúc này thân hình cường giả kỹ thứ hai kia dường như đang nhanh chóng gầy xuống. Hắn trợn trừng mắt, lộ vẽ kinh hải. Lại qua một ngày, âm, thân thể hủy cốt tử lại phát sinh một tiếng động rất lớn. Tiên sinh đạt tới thập nhất trọng thiên. Trong mắt lạ bớt vi chật hiện lên một tia vui mừng. Mà giờ phút này cường giả kỹ thứ hai kia đã chỉ còn da bọc xương, hết hối. Lúc này ngôi sao đối ứng với hắn trên tinh không xa xôi kia cũng đã trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Âm! Um, thân thể huyết cúc tử ầm um, ầm um phóng ra tinh quang. Các phong thủy sư xung quanh cũng đột nhiên dừng lại. Tất cả đã kết thúc. Phù! Huyết cúc tử thở dài một hơi. Mèo tiên sinh, sao tiên sinh không tiếp tục? Miu Miu kêu lên. Không thể tiếp tục được nữa. Nếu tiếp tục không chỉ cường giả kỹ thứ hai kia bị chôn vùi, ngay cả ngôi sao đối ứng với hắn cũng sẽ sụp đổ. Hóa thê lương ở bên cạnh trịnh trọng nói. Ngôi sao sụp đổ. Diêm xuyên nhìn ánh sáng của ngôi sao kia đã trở nên lu mờ ảm đạm. Người này xem như đã bị phế bỏ Tuy nhiên ngôi sao kia vẫn còn Chỉ cần có thời gian Nó sẽ tự mình thu nạp nguyên khí thiên địa bổ sung vào Tuy nhiên ít nhất phải cần tới 10 năm mới có thể hồi phục Hóa Thê Lương trịnh trọng nói Vậy là được rồi Nguyễn Cúc Tử Hưng Phấn nói Thiên Đế Đến lúc này quần thần Đại Trăng ta đã tìm được một con đường tắt để tu hành. Thần bởi vì công pháp tu hành hữu dị, chỉ thăng được hai trọng thiên. Với tinh lực vừa nãy nếu thay thế là người khác, nhất định có thể thăng cấp nhiều hơn. Hữu cốt tử hương phấn nói. Như vậy thì tốt lắm. Diêm xuyên khẳng định gật đầu một cái. Kim Đại Vũ trẩm cũng thử xem. Trong mắt Diêm Xuyên chật hiện lên một vẻ chờ mong. Vâng, Kim Đại Vũ lập tức đi chuẩn bị. Meo ta cũng muốn thử xem. Miu miêu nhất thời kêu lên. Mọi người không còn gì để nói nhìn Miu Miu. Ngươi không được. Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Tại sao? Vừa nãy người kia chỉ có thập tam trọng thiên. Cho dù bởi vì cơ duyên thân hóa ngôi sao, ngôi sao kia ngưng tụ năng lượng cũng không có nhiều để cho ngươi. Ngươi đã thập tứ trọng thiên. Ngươi đi cướp đoạt tinh lực hoàn toàn là lãng phí. Diêm xuyên lắc đầu. Mọi người lập tức gật đầu. Mêu, thật không thú vị. Miêu miêu cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đến phiên diêm xuyên tất nhiên phải đổi lấy cường giả kỷ thứ hai có tu vi thập tứ trọng thiên kia. Làm gì vậy? Các ngươi muốn làm gì? Cường giả kia cả kinh kêu lên. Lên trận. Hủy cốt tử quát to một tiếng. Âm. Đại trận Chu thiên tinh đấu lại mở ra. Lực lượng cùng cuộn tràn vào người kia. Nhất thời tử. Một tinh lực dân trào tự tin không bắn nhanh xuống tiếp theo bị chuyển dời đến trên người Diêm Xuyên. Âm âm âm. Lực lượng cuồn cuộn nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Diêm Xuyên. Diêm Xuyên điên cuồn hấp thuộc. Cũng trong thời gian một ngày, lúc này cường giả thập tứ trọng thiên kia đã gầy còn da bọc xương. Lúc trước ngôi sao đối ứng với hắn sáng hơn so với rất nhiều ngôi sao khác Hiện tại đã trở nên hoàn toàn ảm đạm Âm Thân thể diêm xuyên đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang Tinh lực xung quanh ầm ầm tan đi Meo Chỉ có thập nhất trọng thiên sao Nhưng đó là tu giả thập tứ trọng thiên mà Miu Miu kinh ngạc nói Bởi vì công pháp của thiên đế còn tin diệu hơn rất nhiều so với ta. Nguyễn Cúc tự ở bên cạnh nói. Không, lúc này vẻ mặt cường giả chỉ còn da bọc xương kia vô cùng sợ hãi. Lực lượng của mình ở kỷ thứ hai cũng có thể bị người cướp đoạt sao? Hô thật nhất trọng thiên. Vậy là đủ rồi. Trậm biết tu vi tăng thêm không dễ. Có một lần này cũng đủ rồi. Diêm xuyên thở dài nói. Chúc mừng thiên đế. Mọi người chúc mừng. Còn lại ưu tiên cho các quân đoàn trưởng đại trăng thu nạp tinh thần lực. Diêm xuyên phân phó nói. Vâng. Trẩm cần đại trăng cường thịnh. Hóa thê lương. Diêm xuyên nhìn về phía hóa thê lương. Thần có mặt. Quân đoàn thứ 8 của Khanh, phụ trách lùn bắt những tu giả vô chủ trong thiên hạ. Bọn họ hoặc thần Phục Đại Trăng, hoặc bị bắt cung cấp lực lượng cho quần thần tẩm bổ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương chính các đế xuất hiện. Tò Hang Tung Chỉ Hóa Thê Lương lên tiếng trả lời. Trong lúc mọi người đang nói chuyện triệu cao từ phía xa bay tới. Thiên đế, Hàm Dương có khách tới chơi. Đó là Thánh Nhân Tây Môn. Triệu cao lập tức nói. Ồ, thần sắc Diêm Xuyên thoáng động. Thánh Nhân Tây Môn. Diêm Xuyên có chút hiếu kỳ Lưu lại các thần tử chỉ dẫn theo mấy người nhanh chóng trở lại. Tại cửa triều thiên điện. Mêu, không phải bây giờ đang có rất nhiều người kỹ thứ hai muốn vây giết thánh nhân sao? Tại sao ngươi lại đến chỗ này? Mêu Mêu cổ quái nói. Ta may mắn điều động đại thế lực thiên điện, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đây. Tây môn cười khổ nói. Ồ! Thánh nhân Tây Môn, không biết thánh nhân đến Đại Trăng ta vì chuyện gì? Là vấn an con cháu của người sao? Cuộc sống của bọn họ ở Đại Trăng rất tốt. Để trẩm bảo dịch phong dẫn thánh nhân tới thăm bọn họ. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Không, Diêm Đế, lần này ta đến đây chỉ muốn hỏi một chút. Ngươi có muốn thánh vị của ta hay không? Thánh nhân Tây Môn trịnh trọng nói, Thánh vị, Miêu Miêu ở bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc. Diêm xuyên trầm giọng nói, Thánh nhân Tây Môn nói gì vậy? Ngày xưa Đại Trăng đã nhận được sự giúp đỡ của thánh nhân. Cho dù trầm có cần địa vị thánh nhân nữa, Cũng không thể nào làm chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy. Không, Diêm đế hiểu lầm. Thật sự thiên hạ này đã biến hóa quá nhanh. Bây giờ, bằng vào khả năng của ta, căn bản không thể giữ được địa vị thánh nhân nữa. Vô sáu cường giả bỗng nhiên suốt thế, nhìn chầm chầm vào thánh vị của ta. Ha ha, sớm muộn gì ta nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì Đại Trăng có ơn đối với ta, cho nên ta mới đến hỏi một chút, xem Diêm Đế có nguyện tiếp thuộc. Nếu không muốn cũng không sao. Thánh nhân Tây Môn cười nói. Ồ, lời ấy xem là thật sao? Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Những câu này đều là thật. Thánh nhân Tây Môn nói. Như vậy, đa tạ Thánh nhân Tây Môn cao thượng, đối với nghiệp vị thiên địa ta đương nhiên sẽ không ngại nhiều. Sau này không bằng Thánh Nhân Tây Môn ở lại Đại Trăng cùng tử tôn của Ngài hưởng hạnh phúc gia đình đi. Diêm Xuyên cười nói. Như vậy thì tốt quá. Thánh Nhân Tây Môn cười nói. Không biết Thánh vị cho ai. Thánh Nhân Tây Môn nhìn về phía Diêm Xuyên. Tự nhiên là tiên sinh. Diêm Xuyên nhìn về phía hủy cốt tử. Hỷ cốt tử ngật đầu một cái tiến lên một bước. 10 ngày sau. Âm. Một tiếng động rất lớn vang lên. Bên trong đất trời đột nhiên xuất hiện vô số hào quang. Một mùi hương kỳ lạ nồng đậm lan tỏa trên mặt đất. Hơn nửa vận khí trùng thiên. Khắp hàm dương thành đều bao phủ trong vô số tiên nhạc. Dưới chân hỷ cốt tử. Đột nhiên xuất hiện thêm một tế đàn thiên địa tập khí vị cực lớn. Chúc mừng tiên sinh! Rất nhiều quan viên đại trăng lên tiếng chúc mừng. Trung Thiên Châu, Thánh Đình Tam Đế, Tam Đế Thành. Quyết ngồi bên trên lông ỉ. Cả triều văn võ cực kỳ ngưng trọng cuối đầu hướng về phía Quyết. Khởi bẩm Thánh Vương, thuộc Hạ Tử Vi Đại Đế đã thu phục tám cương vực. Lúc này tám cương vật chủ đang nhanh chóng điều chỉnh thế lực của từng người, sắp xếp lại biên chế. Một thần tử trịnh trọng nói, Tám cương vật chủ, hắn nhanh chóng chiếm được nhiều như vậy sao? Sắc mặt quyết âm trầm nói, Thần tử kia thoáng cười khổ nói, Bắt đấu cửu tinh còn chưa ra tay. Chỉ có 8 người bên trong 36 thiên cương tinh ra tay 8 người đi đến đâu Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Trong đó có một cương vực chủ vốn là người linh hiển Thực lực đạt tới thập tam trọng thiên Nhưng hắn khi nhìn thấy cường giả thiên mảnh tinh. Lúc đó lập tức từ bỏ ý định chống lại Dẫn theo người nhà chuẩn bị từ bỏ cương vực chạy trốn Kết quả bị Thiên Mẫn bắt được, ép hắn phải chỉnh hợp cương vực cho tốt rồi giao cho Tử Vi Đại Đế. Thiên Mẫn Tinh. Ngay cả Cường Giả Thập Tam Trọng Thiên ở trong tay hắn cũng trốn không thoát sao? Sắc mặt Quý càng lúc càng âm trầm. Bắt đấu cửu tinh dưới trướng Tử Vi Đại Đế, 36 thiên cương tinh dưới trướng Bắc Đẩu cửu tinh. Cường giả thập tam trọng thiên lại không trốn thoát được bàn tay của thiên mảnh tinh. Vậy tử vi đại đế mạnh như thế nào? Những chỗ khác thần đã thăm dò. Tử vi đại đế chấp trưởng nghiệp vị đại đế. Bắt đấu cử tinh đều được ban nghiệp vị thiên địa tập khí vị. Tất cả 36 thiên cương tinh đều là nghiệp vị thiên địa sinh vị. Thần tử kia lại nói. Sao? Quyết bất ngờ kêu lên. Bắt đấu cửu tinh đều có nghiệp vị thiên địa tập khí vị. Tập khí vị, đó là nghiệp vị của thiên đế. Nghiệp vị tương đương với dưới trướng của tử vi đại đế có chính thiên đế. Thánh vương, thế lực tử vi đại đế đã bao vây triều ta. Tình thế cấp bách vẫn xin thánh vương mau chóng đưa ra quyết định. Thần tử kia lại nói. Cõi âm Tây Ngoại Châu, Thiên Đình Đại Hình. Bên trong một gian đại điện có bài sản tiệc rượu. Trong tiệc rượu, chỉ có bốn bàn tiệc xếp thành hai hàng. Một bên, Minh Thiên Hàng Thiên Đế Đại Hình, Thánh Nhân U, Vinh, Quy, Quy, Â, Nâm, Gân. Một phía khác, Thiên Cương Người Siêu thoát ngồi. Bên cạnh hắn vẫn có một chỗ trống. Mời! Minh Thiên Hạng nâng chén nói. Khó miệng Thiên Cương công lên cười khẽ, bưng chén rượu lên uống. Minh Thiên Hạng ta nói có đúng không? Ngày ấy ta thu phục mười cường giả kỹ thứ hai, chỉ là đợt thứ nhất. Đợt thứ hai lại càng hung ác hơn. Không chỉ hung ác, chỉ bằng ngươi căn bản không chống đỡ được. Thiên Cương xoa xoa cái đầu trọc cười nói. Bạch Hổ Đại Đế A, hơn 700 trăm thuộc hạ đều là người của kỷ thứ hai Thật sự không ngờ được Nếu thiên đình đại hình ta đối mặt, sẽ Minh Thiên Hàng Ngưng Trọng nói Hai Đại Đế Dương gian là tử vi trường sinh tuy rằng thuộc hạ không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh Đặc biệt là tử vi đại đế, tổng cộng có bác đấu cửu tinh và 36 thiên cương tinh. Nhưng tử vi đại đế lại được công nhận là mạnh nhất. Tuy rằng bạch hổ đại đế có hơn 700 thuộc hạ, nhưng chỉ là nhiều, không phải là tinh anh. Thiên cương cười nói. Cho dù nhiều không tinh nhưng mỗi người đều là thập tam trọng thiên. Ha ha! Xem ra đại hình ta chỉ có thể liều mạng chiến đấu một trận thôi. Minh Thiên Hàng khổ sở nói. Không phải hiện tại vẫn còn có thời gian sao? Thiên Cương thẳng nhiên nói. Bạch Hổ Đại Đế làm quá bá đạo. Nói cái gì Tây Ngoại Châu là địa điểm của hắn lúc trước? Lại như như lời ngài nói, đại hình sẽ có một tai họa ngập đầu. Minh Thiên Hàng lắc đầu một cái. Không hẳn. Thiên Cương lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Sao? Thật ra, ngươi có thể cân nhắc tới chuyện dời đô. Thiên Cương vưng rượu ngon nói. Dời đô. Ý của ngài muốn nói ta chuyển Thiên Đình Đại Hình đến một châu khác sao? Minh Thiên Hàn trầm giọng nói. Không sai. Bây giờ, cường giả kỹ thứ hai xuất thế, nhất định phải nhanh chóng tranh đoạt địa bàn của mỗi người, đặt nền móng xuống. Bởi vì tiếp theo sẽ có những đợt trùng kích càng lớn hơn xuất hiện. Bốn giới, bốn giới sắp hợp nhất. Hiện tại nếu không thể mọc rễ sâu vào đại địa. Thời khắc bốn giới hợp nhất. Bọn họ sẽ giống như lục bình không có rễ. Chôm vùi trong chúng sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. 12 chương 10 thiên đình đại hình di chuyển. Tờ Thiên cương nói Người có ý gì? Minh Thiên hàng hỏi Ta chân thành yêu cầu ngươi tiến vào nội Nam Châu. Cả nước tiến vào cũng cố cơ nghiệp một phen. Thiên cương nói Ngươi muốn cho ta thần phục với người Minh Thiên Hàn lạnh lùng nói. "Thiên Cương tuy rằng đại hình ta không bằng thế lực kỷ thứ hai, nhưng còn không đến mức phải thần phục ngươi chứ." U, vinh quy quy, ờ, nơ g cũng lắc đầu một cái. Thiên Cương nhìn hai người, xoa xoa đầu trọc nói, "Biết tại sao ta khuyên ngươi sao?" "Sao?" Ta nhìn chúng Là vô số quen viên của thiên đình đại hình ngươi Tuy rằng di chuyển đến nội Nam Châu Nhưng lại có thể nhanh chóng tạo dựng căng cơ Nhanh chóng thuận theo nội Nam Châu Thiên cương trầm giọng nói Vậy thì thế nào? Đúng, ngươi là người siêu thoát Có thân thể trường sinh bất tử Nhưng lời nói không dễ nghe nói Ngươi chỉ là người siêu thoát Với tu vi thập tứ trọng thiên Bởi vì còn có thực lực siêu thoát mạnh hơn Nhiều nhất chính là lực lượng thập ngũ trọng thiên Lực lượng thập ngũ trọng thiên So với Bạch Hổ Đại Đế Vậy Minh Thiên Hàng không nói tiếp Hừ Thiên cương lạnh lùng hừ một tiếng Ú Vinh Quy Quy Nân Gương Ở bên cạnh cũng lắc đầu nói Thiên cương, bởi vì ngươi đối với đại hình ta vẫn tính là tương đối khách khí. Chúng ta đối với ngươi cũng khách khí. Nhưng ngươi nên hiểu rõ. Tuy rằng thực lực chúng ta không bằng ngươi. Nhưng chúng ta có lực lượng của một quốc gia. Có khả năng của thiên đế. Càng khiến bạch hộ đại đế vì vậy mà thưởng thức. Ngươi sẽ không cho lạc, ngươi có uy lực che đậy thiên hạ chứ, Thiên cương nhìn hai người cuối cùng thoáng cười lạnh một hồi. Được nói hay lắm. Minh Thiên Hàng ta nói thật cho ngươi biết có một người khác coi trọng ngươi. Ồ! Minh Thiên Hàng trầm giọng nói. Vèo! Ngoài điện, đột nhiên một làng khói đen sông thẳng đến. Người nào? Thì vệ cả kinh kêu lên. Đi xuống đi! Minh Thiên Hàng kêu lên. Vâng, một đám thị vệ rút đi. Khói đen nhanh chóng bay tới. Âm âm ầm. Trong chớp mắt, làng khói đen ngưng tụ ra một thanh niên áo bào đen đầy yêu dị. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống vị trí thượng khách còn trống. Tại mi tâm của người thanh niên này có một vạch hắc tuyết dưỡng thẳng. Hắn ngồi xuống mặt đất dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Hắn vưng chén rượu lên uống. Ngươi là ai? Minh Thiên Hàng trầm giọng nói. Thiên Cương, ngươi chưa nói với hắn sao? Người thanh niên áo bào đen quay đầu nói. Thiên Cương còn chưa mở miệng. U, Vinh, Quy, Quy, Â, Nơn, Gơn ở bên cạnh đã giật mình nói. Thiên Đế, hắn là Diêm Động Nơn. Không, hiện tại đã đổi tên là Minh Vương. Ồ, Minh Thiên Hàng giật mình. Minh Vương Ý vị thâm trường nhìn U, Vinh, Quy, Quy, ơ, nâng, gân. Không ngờ ngươi lại nhận ra ta. a Thiên Đình Đại Hình ta tất nhiên phải có hệ thống tình báo của riêng mình. Con trai của Diêm Xuyên, chúng ta sao có thể không biết được. U, Vinh, Quy, Quy, ơ, nâng, gân trầm giọng nói. Con trai Diêm Xuyên Ánh mắt Minh Thiên hàng lón ra một tia sáng lạnh Ha ha ha ha Không cần nhìn ta như vậy Ta biết các ngươi cùng Diêm Xuyên có thù oán Bởi vậy ta mới đề cử các ngươi Chủ thượng ta cũng có thù oán với Diêm Xuyên Minh Vương uống một hết rượu nói Sao? Không phải gọt ta với Diêm Xuyên lại làm một Hắn là hắn, ta là ta Ta chỉ tôn thờ chủ thượng Minh Vương trầm giọng nói Minh Thiên Hàng nhớ mày nhìn chầm chầm hai người trước mắt Đề cử chúng ta Có ý gì? U, Vinh, Quy, Quy, ơ, Nơ, trầm giọng nói Là giới chủ thế giới đại ác Liên thần luôn chú ý tới các ngươi Chủ thượng bảo ta thay ngày tới đây thu phục các ngươi Thiên cương trầm giọng nói Liên thần Sắc mặt Minh Thiên hàng trầm xuống Ngươi sẽ không còn tưởng rằng Liên thần là kẻ địch của thiên địa giới này chứ Thiên cương trầm giọng nói u Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Lắc đầu nói Đương nhiên sẽ không Năm đó liên thần thập tứ trọng thiên vào thế giới thứ nhất. Phá hoại thiên địa khắp nơi. Lại không có người nào ngăn cản nổi. Ít nhất sao có năng lực cũng không ra tay, rõ ràng cũng không trách hắn được. Năm đó hắn thậm chí đã trì hoãn thời gian bốn giới hợp nhất. Biết là tốt rồi. Bây giờ liên thần làm giới chủ thế giới đại ác. Không bao lâu sau. Bốn giới sẽ hợp nhất quân lâm thiên hạ. Ta và Minh Vương xem như là đánh trước trận chiến tập trung lực lượng thiên hạ ở đây mới có thể tồn tại được. Thiên cương trầm giọng nói. “A, thiên đế là thiên hạ Chí tôn cao quý. Thần Phục Liên Thần còn thể thống gì? u Vinh, Quy, Quy, ơ, Nơ, Gương trầm giọng nói. Nghiệp vị thiên địa tập khí vị không tính là gì Trước khi một đám đại đế đi ra Ngươi vẫn là nghiệp vị thiên địa cao nhất Nhưng còn bây giờ thì sao Giới trướng tử vi đại đế có chính quân đoàn trưởng có tập khí vị Ngươi vào giới trướng liên thần Sẽ không làm giảm súc danh tiếng của ngươi đâu Thiên cương nói Minh thiên hàng nhớ mày Minh vương ở bên cạnh lại cười lạnh Ngươi sẽ không rối loạn thực lực của chủ thượng Chủ thượng là người siêu thoát thập ngũ trọng thiên Cho dù khổng hoàng thiên cũng không làm gì được chủ thượng Huống hồ chủ thượng vẫn là giới chủ thế giới đại ác Liên thần có lực lượng một thế giới để cung cấp điều phối Thiên hạ to lớn ai có thể làm gì được người Cho dù cả bốn giới. Có thể chống lại chủ thượng vẫn chỉ có giới chủ thế giới đại thiên. Người siêu thoát thứ ba. Trung sơn mà thôi. Minh thiên hàng vẫn cao mày. Ta đã bẩm báo liên thần. Hiện tại chỉ xem ngươi thần phục liên thần, thần phục bạch hổ đại đế. Hay bị chúng ta liên thủ tiêu diệt mà thôi. Minh vương trầm giọng nói. Thiên cương lộ ra một nụ cười tự tin, Vừa uống rượu ngon, Vừa chờ đợi. Hai người minh thiên hàng, U, Vinh, Quy, Quy, Â, Nơn, Gơn, Nhếu mày trầm tư. Qua một hồi lâu, Hai người liếc mắt nhìn nhau, U, Vinh, Quy, Quy, Â, Nơn, Gơn, Gật đầu một cái, Vậy ta phải làm gì? Minh Thiên Hàng trầm giọng nói Ha ha ha ha, như vậy là tốt nhất Tiếp đó, Thiên Cương, ngươi nói đi Minh Vương cười to nói Thiên Cương gật đầu nói Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, như vậy Ngươi chuẩn bị thông báo toàn quốc Tất cả nhân tài di chuyển vào nội Nam Châu đi Nội Nam Châu Nội Nam Châu cực kỳ bao la. Tuy rằng 36 cương vực nhưng lại có vô số chướng khí, độc trùng chi chích muốn phát triển cũng cực kỳ gian nan. Minh Thiên Hàng trầm giọng nói. Không sao. Ngươi chỉ cần phát triển ở 12 cương vực là được. Ta, Minh Vương còn ngươi nữa, mỗi người 12 cương vực mau chóng hoàn toàn nắm giữ nội Nam Châu. Tất cả phải xem tình huống Đông Ngoại Châu thế nào. Thiên Cương nói. Ồ, Tây Ngoại Châu chính là địa bàn Bạch Hổ Đại Đế coi trọng. Tương tự, Đông Ngoại Châu cũng địa bàn Thanh Long Đại Đế coi trọng. Đại Trăng cùng Thanh Long Đại Đế nhất định sẽ có xung đột. Nếu như Diêm Xuyên bị diệt thì không tính làm gì. Nếu như Diêm Xuyên không chết, vậy chúng ta sẽ ra tay. Giải quyết xong một mối nguy hại trong lòng liên thần Thiên cương trầm giọng nói Rết chết diêm xuyên sao Ánh mắt Minh Thiên Hàng sáng ngời Không sai Hiếp sâu một cái Minh Thiên Hàng gật đầu Vậy thì tốt quá Năm đó diêm xuyên đã làm hỏng không ít chuyện lớn của ta Ha ha ha ha Như vậy thì tốt Ngươi mau chống di chuyển thiên đình đại hình đi. Thiên cương gật đầu một cái. Minh Thiên Hàng. U. Vinh. Quy. Quy. Ò. Nơn. Gơn. Vinh Vương. Đều vưng chén rượu của mình lên. Nhẹ nhàng hấp một miếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 12 chương 11 làm sao bây giờ? Cờ, ở âm Bắc ngoại châu trước sở gian điện. Ước chừng 20 cường giả khí thế trùng thiên ép về phía sở gian điện. Cửa sở gian điện, Minh Hà lão tổ lạnh lùng nhìn 20 cường giả này. Minh Hà. Huyền Vũ đại đế phái chúng ta thu lại các cương vực tại Bắc ngoại châu. Hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, thần phục Huyền Vũ Đại Đế." Một cường giả dẫn đầu lạnh lùng nói. Minh Hà lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, "Ta không đi trêu chọc bọn ngươi, các ngươi còn dám tới trêu chọc ta?" Trở lại thông báo với Huyền Vũ Đại Đế, các cương vực khác ở bắc ngoại châu, ta mặc kệ. Ta nhìn chúng 10 cương vực này Ai dám động tới ta lấy mạng kẻ đó? Minh Hà nói xong, một khí tức hung mảnh lập tức xông thẳng vào đám cường giả kia. Ngươi, ngươi! Cường giả kia không ngờ được Minh Hà lão tổ lại ngoan cố như vậy. A, nói cũng giảng không nổi, còn muốn học người ta cướp đất sao? Bảo huyền vũ đại đế tự mình đến nói chuyện với ta. Hừ! Minh Hà Lão Tổ hừ lạnh một tiếng. Sau tiếng hừ lạnh, hai cường giả đột nhiên cảm thấy thần hồn ruông lên. Bọn họ giật mình. Lớn. Lớn mật. Cường giả kia kinh hải quát to. Cốt. Theo Minh Hà Lão Tổ thốt ra một lời, một khí tức hung mảnh tới cực điểm xông thẳng tới chỗ 20 mươi cường giả. Âm. Um. Với lực lượng trùng kích cực lớn, Dường như 20 người đều hứng chịu một đòn nghiêm trọng. Tất cả đều bị một tiếng quát này trùng chức bay ra bên ngoài vạn dặm. Vèo! Sau khi miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt 20 cường giả vô cùng sợ hãi. Bọn họ nhìn lại, thấy phía xa minh hà lão tổ đã đi vào sở gian điện. Kết! Cửa lớn âm âm đóng lại. Một đám cường giả cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Trên đường đi xuống, bọn họ không ngờ được sẽ gặp một kẻ hung hãn như vậy. Nhưng mình là cường giả kỹ thứ hai tu vi thập tam trọng thiên. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một cường giả lộ vẻ mờ mịch nói. Trở lại bẩm báo với đại đế. Trong việc này, chúng ta đã không có khả năng làm chủ được. Cường giả dẫn đầu nói Vâng, Dương Giang Hàm Dương Thành Thượng Thư Phòng Thiên Đế thuộc Hạ Tử Vi Đại Đế đã ba vây thánh đình Tam Đế Quyết kiên quyết không chịu rời khỏi Cuộc quyết đấu giữa hai phe có lẽ sắp diễn ra Lưu cương cao mày nói Quyết Cương vực trung ương Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại Diêm xuyên trầm mặt một hồi, sau đó nói Trầm muốn đích thân đi tới cương vực trung ương một chuyến Hữu cốt tử trong khoảng thời gian này hàm dương thành phải nhờ tiên sinh bảo vệ vậy Ba cường giả kỷ thứ hai không ngừng thức tỉnh Trật tự thiên hạ có từ lâu không ngừng bị quấy rối Một đám thuộc hạ đại đế thì không nói làm gì quan trọng nhất chính là những tu giả đi một mình. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã khuấy động khiến thiên hạ không được an bình. Tại một cương vực đông ngoại châu, một tu giả mặt hồng bào đang đứng đối diện một đám tướng sĩ Đại Trăng. Hừ, đây là cương vực của ta năm đó sao? Đại Trăng Tất cả người Đại Trăng lập tức cút ra khỏi cương vực của ta. Tu giả mặt hồng bào kia nổi giận nói Thật sao? A bên trong tướng sĩ đại trăng truyền đến một tiếng cười lạnh Đại nhân Một đám tướng sĩ cung kính nói Hóa thê lương chậm rãi từ trong đám người đi ra Là ngươi thiên sát cô tin Tu giả mặt hồng bào kia nhất thời biến sắc Đúng là ta Được rồi Ngươi đã nháo xong rồi. Hiện tại, theo ta về Hàm Dương đi. Hóa Thê Lương thẳng nhiên nói. Khốn kiếp, Hóa Thê Lương ta cũng không sợ ngươi. Mắt tu giả mặt hồng bào trợn trường nói. Ừ, chỉ bằng ngươi. Không biết điều. Trong mắt Hóa Thê Lương lộ ra một tia sáng lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Ấm, um. sau nửa canh giờ tu giả mặt hồng bào vẽ mặt đầy giận dữ và xấu hổ, bị mấy trăm giây xích khóa chặt. Mang về, hóa thê lương trầm giọng nói, Vâng, hóa thê lương, ngươi và ta nước giếm không phạm nước sông. Cùng lắm thì ta không cần cương vực này nữa. Ngươi cần gì phải đổi tận dết tuyệt. Ngươi và ta đều là người của kỷ thứ hai. Ngươi thả ta đi, ta sẽ lập tức rời khỏi Đông Ngoại Châu. Tu giả hồng bào đầy vẻ phiền muộn kêu lên. Trước hết cứ bắt ngươi đã. Sau đó xử lý thế nào, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Đại Trăng đen là lúc cần dùng người. Thần Phục Đại Trăng là lựa chọn không tồi của ngươi. Hóa Thê Lương thẳng nhiên nói. Thần Phục! Không thể nào! Tu gã mặt hồng bào quát lên. Trên đường đi tự mình suy nghĩ nhiều một chút. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hóa Thê Lương trầm giọng nói. Nói xong Hóa Thê Lương không nhìn tới hắn nữa. Đông Ngoại Châu còn có chỗ nào có người tới gây sự nữa không? Hóa Thê Lương nhìn về phía một quan viên bên cạnh hỏi. Khởi bẩm đại nhân. Hán vệ truyền tin tức đến cương vật tử thanh có cường giả tới gây sự. Biết rồi. Hóa thê lương gật đầu một cái. Vèo. Trong chết mắt, hóa thê lương lại biến mất. Cõi âm, nội bác châu. Đạo trường bất tử. Tây hoàng cầm một thanh trường đao. Dẫn theo một đám đệ tử gián vẻ có chút chật vật. Lạnh lùng nhìn về phía ba cường giả trước mặt. Trong đó một cường giả toàn thân đầy vết thương, vẻ mặt căm hận. Hóa ra đám tiểu súc sinh này là đệ tử của ngươi sao? Cường giả đã bị thương kia quát lên. Đã thương tam đệ của ta, vậy các ngươi phải trả giá đắt. Ba huynh đệ thiên môn chúng ta tại kỷ thứ hai không một người nào dám bắt nạt. Hực! Mười hai tiểu súc sinh này ta sẽ không nhẹ tay với các ngươi. Một người bên cạnh nói. Một đệ tử của Hoàng lập tức nói. Sư Tôn, chính hắn đã phá hủy một phân đạc của chúng ta còn nói những lời sỉ nhục sư muội. Chúng ta không nhịn được mới đánh nhau với hắn. Ban đầu chúng ta dùng đao trận cũng không phân thắng bại. Nhưng không ngờ được, hắn còn có hai huynh trưởng. Chúng ta. Chúng ta chỉ có thể trốn về đây, đã khiến sư tôn mất thể diện. Sư tôn, đều là lỗi của ta. Trong đó một nữ đệ tử có dáng vẻ tốt hơn lập tức nói. Hoàng lại không để ý đến bọn họ. Trong hai mắt nàng vô cùng lạnh lẽo. Chính là hắn sỉ nhục ngươi sau. Vâng. Người nữ đệ tử kia lập tức nói Ha ha, Hoàng Ngươi còn muốn bao che cho bọn họ Hừ, trước khi chúng ta thức tỉnh Mặt ngươi muốn làm gì ở nội Bắc Châu thì làm Nhưng hiện tại chúng ta đã thức tỉnh Ngươi còn muốn làm càng trước mặt chúng ta sao Ta nói sỉ nhục nàng ta thì thế nào Ta sỉ nhục nàng ta thì sao ta còn muốn sỉ nhục cả ngươi nữa. Nam tử bị thương kia cười khẩy nói. Khen! Trường đao của hoàng đột nhiên vẽ ra một đạo đao quan sáng như tuyết. Trong nháy mắt đạo quang chiếu sáng cả thiên điệu. Âm! Um, trường đao thu hồi. Nam tử vừa nãy nói năng lỗ mạng đã không nhút nhứt nữa. Trên mặt hắn là một đường huyết tuyến từ đỉnh đầu kéo xuống. Hắn vẫn đứng yên. Nhiều ti máu tư từ trong huyết tuyến tràn ra. Tam đệ. Hai người bên cạnh nhất thời biến sắc. Âm. Um, nam tử kia đột nhiên tách ra thành hai nửa, đã chết hoàn toàn. Kỷ thứ hai sao? Thì ra cũng chỉ có thế thôi. Hoàng lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz. Wow! 12 chương 12 thánh định tam đế gặp khó khăn. L. Út này một đám đệ tử lại nhìn về phía hoàng trong mắt đầy vẻ sùng bái vô hạn. Sư tôn lại đột phá. Đúng vậy, sư tôn lại mạnh lên. Một đao. Chỉ có một đao đã có thể giết chết một cường giả kỷ thứ hai. Khốn kiếp! Ngươi dám giết tam đệ của ta. Hắn sắp chuyển thế. Phải mất bao nhiêu năm mới có thể trở về. Một người bên cạnh giận dữ nói. Ta ghét người từ trước đến nay đều là hình thần đều diệt. Muốn chuyển thế sao? A hoàng lộ ra một ti khinh thường. Hai người khác giật mình một cái. Sĩ nhục đệ tử của ta, sĩ nhục đạo trường bất tử của ta, vậy phải lường trước được điều này. Không chỉ có hắn phải chết các ngươi cũng phải bị liên lụi. Trong mắt Hoàng lón ra một tia hàn quang. Muốn chết. Hai cường giả lập tức rút trường kiếm của mình ra. Hoàng bước ra. Âm. Ba người cùng giao chiến. Không bao lâu một tiếng động rất lớn phát ra. Cuộc chiến đấu dừng lại. Hoàng đạc không quay về. Dưới không trung thi thể của hai cường giả bị chém thành tám mảnh, chết không nhắm mắt. Kiền lệnh xuống. Phạm là người kỹ thứ hai đang ở lại Nội Bắc Châu. Nếu không lập tức cút khỏi Nội Bắc Châu, không phải đưa tin tới đạo trường Bất Tử, đều phải chết. Hoàng quay về phía 12 đệ tử trầm giọng nói: "Vâng." 12 đệ tử lên tiếng trả lời. Dương Giang Trung Thiên Châu, Thánh Đình Tam Đế quyết ngồi ở bên trên Long ỉa, khuôn mặt ôm trầm. Trong đại điện quần thần cực kỳ lo lắng. Thánh Vương không xong. Thuộc hạ của tử vi Đại Đế đã nhanh túc tập hợp với tất cả cương vực xung quanh. Thánh Đình Tam Đế ta bị lực trùng chích cực lớn. Rất nhanh. Năm cương vực do Thánh Đình Tam Đế Ta quản lý đã mất đi bốn cương vực. Hiện tại chỉ còn lại cương vực Trung ương này thôi. Một thần tử lo lắng nói. Quân đoàn trưởng voi, quân đoàn trưởng sư tử, quân đoàn trưởng báo, quân đoàn trưởng cá sấu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngay cả quân đoàn bảo cát cũng đã thất bại. Một thần tử khác lo lắng nói. Ngón tay Quyết thoáng bóp chặt vào tay Vịnh Long ỉa trong mắt lón ra một sự tức giận. Thánh Đình Tam Đế Trẩm sắp mở ra yêu tộc thiên đình thịnh thế. Không ngờ voi Sư tử Báo Cá số đều thất bại. Bọn họ bại thế nào? Quyết trầm giọng nói Thực lực 36 thiên cương thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ trước phản quân lấy thủ cấp thượng tướng tiêu diệt quân đoàn trưởng. Quân đoàn nhất thời như rắn mất đầu thất bại trong gan tức. Thần tử kia khổ sở nói. Quân đoàn bảo cát thì sao? Đó là quân đoàn vô địch của sa hoàng trong tin không kỷ thứ ba. Mỗi người đều tin nhuệ, sao có thể sẽ thất bại nhanh như vậy? Quyết lại trầm giọng nói. Quân đoàn trưởng thứ bảy trong bắt đấu cử tinh, phá quân tinh quân tự mình ra tay. Phá quân tinh quân. Ánh mắt quyết lón ra một vẻ khó coi. Thánh vương vẫn mong thánh vương mau chóng quyết định. Thần tử kia lo lắng nói. Quyết yên lặng một hồi. Đúng lúc này, ầm, một khí tức hung mảnh từ phía nam đột nhiên song thẳng đến. Quyết giật mình, dẫn theo quần thần đi ra khỏi Tam Đế Điện. Tại quảng trường Tam Đế Điện, trên người Quyết mặc lông vào, mắt nhìn hai ngọn núi phía xa. Trên mỗi đỉnh ngọn núi, có năm thân ảnh đang đứng. Bọn họ đều gồm một người dẫn đầu, bốn người đứng phía sau. Ngọn núi bên trái, một người nam tử mặc áo giáp, khoác một áo tràng màu hồng tay cầm một thanh trường thương. Giữa hai lông mày lộ ra một vạch hắc tuyết dưỡng đứng đầy vẻ kiêu ngạo Phá quân tinh quân Một thần tử nhất thời biến sắc Một ngọn núi khác lại có một nam tử mặc áo bào vàng Trên mặt nam tử có một vết sẹo Phía sau lưng mang một thanh trường đao Tham lan tinh quân Một thần tử khác kinh ngạc nói Thiên cơ, thiên dũng, thiên hùng, thiên mãnh, thiên nhàng, thiên anh, thiên lập, thiên thương. Đây là thuộc hạ hai đại tinh quân chi thứ 8 của 36 thiên cương. Lại một thần tử phân tiếp nói. Quyết nhìn phá quân, tham lan. Phía xa, phá quân, tham lan cũng lạnh lùng nhìn Quyết. Quyết! Ngày ấy những lời ta nói, ngươi nghe không lọt tai sao. Phá quân lạnh lùng nói. Nghe lọt tai. Sao trẩm phải vì một câu nói của ngươi liền tự bỏ quốc thổ của ta? Quyết trầm giọng nói. Quốc thổ? A nực cười. Tuy nhiên, xem ra ngươi cũng là người ngông nghênh. Lần này ta lại cho ngươi lựa chọn. Thần Phục Tử Vi Đại Đế. Hoặc là lập tức cút khỏi nơi đây. Phá quân trầm giọng nói. Ha ha ha ha ha, thực sự là chuyện nực cười. Thần phục. Tử vi còn chưa xứng. Quyết trầm giọng nói. Lớn mật. Tham lan quát to một tiếng. Muốn chết. Ánh mắt phá quân phát ra một ti hạn quan. Hai vị đến đây, chính là muốn đuổi ta rời đi thôi sao? Không cần nhiều lời vô ức. Trẩm tuyệt đối không thỏa hiệp. Quyết trầm giọng nói. Tự làm vậy không thể sống. Phá quân hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay phá quân đột nhiên vung ra, đâm về phía quyết. Âm. Um, một thương cương cực lớn với đường kính vạn trượng, đâm xuyên qua hư không, ầm um, ầm um, tới va chạm. Dưới khí thế cực lớn, nhất thời ép vô số tu giả ngã nhào trên đất. Âm, um, dưới thương cương, đại trận hộ thành xung quanh căn bản không đỡ nổi một đòn. Trước tinh thủ, quyết quát lên một tiếng. Âm, um, trưởng cương cùng thương cương ầm um ầm um chạm vào nhau. Giữa không trung, hư không lay động mãnh liệt. Vô số kiến trúc trong tam đế thành ầm um ầm um sụt đổ. Rất nhiều quan viên bị cổ trùng kích này trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Làm sao vậy? Vẽ mặt mọi người vô cùng sợ hãi. Không thể nào. Tên phá quân tinh quân này là thập ngũ trọng thiên sao? Không biết ai đó sợ hãi kêu lên thành tiếng. Sao có thể? Tất cả mọi người xung quanh đều lo lắng kêu lên thành tiếng. Phải biết rằng trước khi người của kỷ thứ hai xuất hiện, những người có tu vi thiên hạ thập ngũ trọng ít đến mức đáng thương. Cũng chỉ có khổng hoàng thiên, sào, hồng quân. Lúc đó chỉ có ba người này. Nhưng hiện tại, một tinh quân trong bắt đầu dưới trướng của tử vi đại đế lại chính là thập ngũ trọng thiên. Như vậy bảo mọi người sao có thể không kinh sợ. Phía xa Một thương không có hiệu quả khiến phá quân khẽ như mày. Trước tinh thủ, thiên hạ ngày nay, người có thể dùng bàn tay tiếp được thương cương của ta thực sự không có mấy người. Phá quân trầm giọng nói, đó là do ngươi kiến thức nông cạn. Quyết đạt không bay vút lên trời. Con dân Thánh Đình Tam Đế nghe, Thánh Đình Tam Đế nghen đón một trận đại nạn. Ta cần mọi người dơ tay phải lên cho trẩm mượn lực lượng cùng đẩy lùi ngoại địch. Quyết kêu to một tiếng. Ngang! Bên trên biển mây khí vận, đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm. Giọng nói của Quyết vang vọng khắp cương vực trung ương. Ẩm! Um, bốn phương tám hướng có vô số lực lượng tụ tập đến, xông thẳng vào trong thân thể của Quyết. Lực lượng Quyết đang không ngừng tăng lên. Phía xa, phá quân cười lạnh nói Ngươi chỉ còn cương vực trung ơn, có thể có bao nhiêu lực lượng Húng hồ tuy rằng ngươi mới vào thập ngũ trọng thiên Thêm chút lực lượng của bác tính trong một cương vực nhỏ như vậy Đối với ngươi có tác dụng sao? Út nhất có thể khiến trầm đánh bại ngươi Quyết trầm giọng nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 13 huy lực của trích tinh thủ Tờ Rông lúc đang nói chuyện Một ngọc quyết màu trắng bay ra Ngọc quyết hóa thành một con cự lông màu trắng bay xung quanh Hai tay quyết lại bay lên từng phù văn Trích tinh thủ vừa ra Ngăn cản phá quân tinh quân Thập ngũ trọng thiên quyết đấu. Hai người quyết phá quân đều bay lên tinh không. Hai người có lực phá hoại cường đại. Sau khi bọn họ chiến đấu một trận trên mặt đất khắp cương vực trung ương nhất định là một mảnh đổ nát. Quyết phải bảo vệ thánh đình tam đế. Phá quân lại muốn thu hồi cương vực trung ương cho tử vi đại đế. Sau đó nơi này chính là nơi tử vi đại đế ở lại tất nhiên hắn không muốn phá hoại Hai đại cường giả chiến đấu trong tinh không Rất nhiều ngôi sao ở tầm sao nông bị oan kích nổ nát Hư không xuất hiện một hố đen lớn đang điên cuồng không nừng thu nạp mọi thứ xung quanh Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Mặc dù khoảng cách xa vô hạn vẫn có thể truyền xuống rất nhiều tiếng chấn động Không chỉ có bầu trời cương vực Trung ương, tất cả 36 cương vực Trung Thiên Châu đều nghe thấy từng tiếng nổ vang. Tất cả tu giả Trung Thiên Châu đều ngẫm đầu nhìn lên trời. Trong đám quan viên Thánh Đình Tam Đế, phần lớn bọn họ nhìn lên tinh không lộ vẻ lo lắng. Bọn họ lo lắng Thánh Vương có chuyện. Lại có một phần nhỏ quan viên con mắt thoáng chuyển động. Lặng lẽ rút lui khỏi đám người Không thể trách được mấy người bọn họ không tính kế khác Phá quân tinh quân quân đoàn trưởng thứ bảy dưới trướng tử vi đại đế Đấy là thứ bảy sao Là quân đoàn trưởng thứ bảy Hắn đã có tu vi thập ngũ trọng thiên Vậy chẳng phải những quân đoàn trưởng khác còn lợi hại thế nào Hơn nữa hắn chỉ tính là văn thần Vậy mấy võ tướng chỉ cần đạt được độ cao như phá quân Còn ai có thể ngăn cản được nữa Hơn nữa còn có tử vi đại đế còn mạnh hơn Chẳng trách nghe đồn tử vi đại đế là người mạnh nhất trong các đại đế Tham Lan mang trường đao trên lưng, ngẫm đầu quan sát trận chiến này Tại một nơi bí mật dưới chân núi khác của Thánh Đình Tam Đế có ba thân ảnh đang đứng Đó chính là Diêm Xuyên, Điệp Hậu, Miu Miu Meo, Diêm Xuyên, ngươi tới nơi này tính làm gì? Miu Miu hỏi Các ngươi tới đây làm gì? Diêm Xuyên thoáng cười khổ nói Mêu, ngươi đi ra ngoài gặp rắc rối thú vị tới mức nào? Ta đương nhiên phải đi theo Phụ thân chết trong khoảng thời gian này nàng không thích nói chuyện ta đương nhiên phải dẫn nàng đi theo giải sầu. Miêu miêu nhất thời kêu lên. Ai không thích nói chuyện? Điệp hậu nhất thời phản bác nói. Ai đáp chính là người đó. Miu Miu hớt đầu một cái nói. Ngươi! Điệp hậu không còn gì để nói. Diêm xuyên nhìn cuộc chiến đấu trong tinh không trầm giọng nói. Phá quân tham lanh. Dưới trướng tử vi đại đế quả nhiên có rất nhiều nhân tài. Tham lan kia chúng ta đã từng gặp qua. Phá quân thì chưa từng thấy. Khi đó chúng ta còn nhỏ. Rất nhiều người đều không nhớ rõ. Miu Miu lắc đầu nói. Ồ, kỷ thứ hai, bọn họ từng đi qua nhà ngươi sao? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Đương nhiên. Lúc đó bọn họ đối với phụ thân ra rất khách khí Miu Miu đắc ý nói Sao hình như cũng là thập ngũ trọng thiên Bọn họ đối với phụ thân nàng rất khách khí sao Diêm xuyên tỏ ra cổ quái nói Thân phận của phụ thân ta ngang hàng với tử vi đại đế của bọn họ Ban đầu tu vi của phụ thân ta vốn có thể tiến thêm một bước nữa Nhưng sau đó xảy ra bất chắc Dù sao đi nữa phụ thân ta bỗng nhiên không có cách nào tăng tu vi lên được Cho nên mới dừng lại ở thập ngũ trọng thiên Còn sáng chế ra thiên số Hy vọng có người nhờ vào đó mà đánh bại phụ thân Thành tựu thập lục trọng thiên Tiến gần thêm một bước nữa Thay phụ thân hoàn thành tâm nguyện suốt đời